các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn kìm nén nhiều hơn bây giờ sao? anh cúi đầu nhéo nhẹ hai má của cô, cô nhớ mày phun tay tựa như đuổi muỗi rồi. làm gì đuổi anh là anh đuổi em mới đúng. phế pháp chiếm cứ đầu óc người khác, phạm pháp đó nha. Phí kiệt cuối người nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của cô, anh tự hỏi làm sao gương mặt thanh tự ấy lại làm anh hiểu được cảm giác nhớ nhà. da của cô sao lại trắng nõn như vậy? đôi môi hồng phấn nhìn sao ngon miệng quá vậy môi phía kiệt không tự chủ chạm vào môi cô cảm thấy chúng thật mềm mại anh cảm thấy việc hôn môi cô còn ngon hơn để ăn điểm tâm vậy anh cứ ngồi đó mà nhìn cô ngủ say sưa bất giác anh mỉm cười thật tươi tim anh giờ đập rất nhanh giống như lần đầu tiên biết hôn vậy anh bỗng nhiên đứng lên lùi về cạnh cửa anh ôm môi hoảng sợ nhìn cô nhưng cô vẫn ngủ yên hay mà anh dần nóng lên Trái tim đập thỉnh thịch, trời đất như thế cứ xoay vòng vòng Làm cho anh choáng váng Phí kiệt lạo đảo lao ra khỏi phòng Đôi mắt mở to Cứ y như người đang bị sốc nặng Gặp quỷ mà, nếu không Sao anh lại thừa dịp Cô ngủ mà hôn trộm cô Cho dù ghen tị với kỷ đại vũ Cũng không thể thừa dịp ân ân ngủ mà hôn cô ấy Phí kiệt đi vào phòng bếp Hai tay trống lên bàn ăn Mẹ nó, mày ghen tị cái quái gì Mày tưởng mày là ba ân ân sao Cho dù có là chú hứa Thì chú ấy cũng chẳng quản nhiều như vậy Anh đi vòng quanh bản ăn Vừa đi vừa nói với chính mình Mày là người nhà ân ân Mà lại đi hôn cô ấy quả thực là luận luân thêm biến thái Lại đi vòng qua bản ăn lần thứ hai Anh ôm ngực Cảm thấy không tài nào thở nổi Không đúng Mạnh nhất là có cảm giác về ân ân nên mới hôn cô ấy Lại tiếp tục đi lần thứ ba Đầu anh bắt đầu choáng váng Khuôn mặt tái mét Chẳng còn tí máu Trời ơi Phí kiệt xuất cuộc dùng sức ôm đầu mình đen la. Anh yêu ân ân. Tại sao lại có thể đột nhiên như vậy? Phí kiệt dùng sức nhắm hai mắt lại, cố gắng tìm rõ ngọn nguồn sự việc. Chẳng lẽ bởi vì cô đối xử tốt với đứa nhỏ, vì cô cho anh biết thế nào là yêu ai, yêu cả đường đi lối về, làm cho anh cảm động, làm cho mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của anh trỗi dậy ư? Không, không phải đột nhiên, mày yêu ân ân, cho đến nỗi không chút do dự đem hết tài sản giao cho cô. Phía kia trợn hai mắt, vẻ mặt bi thảm như bị xử tử hình. Nhưng sao trước đây mày lại không mặt đỏ tim đập nhanh khi gặp ân ân? Bởi vì anh trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng ân ân sẽ rời xa mình. Ân ân lúc trước chỉ quen có một người bạn trai, hẹn hò chưa quá ba ngày là đã bị anh dọa đến chạy mất xếp. Nếu không phải lúc đó anh đến Nhật Bản làm đầu bếp bên đó một tháng, thì làm sao tên kỷ đại vũ có cơ hội tiếp cận cướp đi vị trí của anh chứ chết tiệt phí kiệt đi đến bồn rửa tay dùng hai tay hất nước vào mặt mình cố gắng làm bản thân tỉnh táo hiện tại ngẫm nghĩ lúc anh ở pháp không phải anh nhớ nhà mà là anh nhớ ân ân cái nhớ ấy chính là ngọn lửa bùng cháy lên tình yêu của anh đối với cô anh chính là vì quá coi trọng ân ân sợ rằng sẽ làm cô tổn thương cho nên mới thôi miên chính mình, đem cô trở thành em gái, cố gắng chăm sóc, trân trọng cô. Bởi vì chỉ có làm người thân thì tình cảm này mới kéo dài, còn làm người yêu thì sợ rằng anh không có đủ tư cách. Phí Kiệt toàn thân vô lực dựa vào tường. Mười phút sau, Phí Kiệt thu thập hành lý, để lại tờ giấy nói muốn lên núi ở vài ngày, sau đó anh đem hành lý ra xe và lái đi. Anh không phải không có lương tâm muốn bỏ rơi đứa nhỏ, nhưng anh cần phải suy nghĩ lại mọi thứ hơn nữa đứa nhỏ chắc chắn không phải của anh bởi vì một năm 9 tháng trước ân ân ở cạnh anh làm sao anh lại có thể cùng người con gái khác quan hệ chứ nhưng mà kết luận này trước mắt còn chưa thể nói cho ân ân biết cho nên anh thật sự cần phải cẩn thận suy nghĩ đối với hứa ân ân mà nói từ sau khi đứa nhỏ đến đây đã hơn một tuần cũng chẳng có chuyện gì xảy ra Ngoại trừ phí kiệt đột nhiên tuyên bố không chịu nổi Để lại tờ giấy nói là lên núi ở một tuần Tới hôm qua mới trở về nhà Ngoài ra thì mọi thứ đều bình thường Hứa ân ân mặc dù trong lòng biết rõ Phí kiệt muốn né tránh việc kiểm tra ADN Cô cũng không hỏi nhiều Cô cho rằng đối với một người đàn ông không thích bị trói buộc như anh Đột nhiên có đứa nhỏ xuất hiện nói là con mình Quả thật đúng là xét đánh ngang tay Cô hiểu anh chứ Một ngày sáng sớm Đồng hồ điểm 6 giờ Ân ân theo thói quen thức dậy, đứa nhỏ cũng cùng thức với cô. Cô giúp nó thay tã rồi pha sữa cho nó uống. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cô nhịn không. Nghe